đời tổng thống cây thứ tư quyển một ngày thứ sáu thánh thiện chủ nhật lễ phục sinh chương ba thành viên trong bộ tham mưu của tổng thống có ảnh hưởng lớn nhất đến francis kennedy là trưởng lý kirsten l e sinh ra trong một gia đình giàu có từ những ngày đầu trong nước cộng hòa giá trị tài sản của ông ta hiện nay phải lên tới trên trăm triệu đô la ông ta được vậy là nhờ sự dìu dắt và sự khuyên bảo của bố mình oracle o l i v e r olyphant ông ta chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì và cũng đã đến thời điểm ông ta chẳng cần gì hết ông ta có quá d ư trí thông minh quá d ư tiềm năng để trở thành một con người khác một kẻ thông minh nhàn r ỗ i đầu tư tiền của vào b i điện ảnh chạy theo phụ nữ x à i ma túy và l ú y t ú y s a y sưa hoặc xa đà vào những mê tín tôn giáo hai người oracle và francis xavier kennedy cuối cùng đã dẫn dắt ông ta đi vào con đường chính khách kitchen c ặ p kennedy lần đầu tại havard r không phải là tư cách mà là bạn đồng học không phải với tư cách là bạn đồng học mà với tư cách thầy trò kennedy là giáo sư dạy luật trẻ nhất Harvard vào tuổi những năm hai mươi ông đã là một người biệt tài kirsten vẫn còn nhớ kỳ bài học mở đầu của thầy kennedy khi kirsten lee tốt nghiệp trường đại học luật Harvard ông ta không hề có ý định là gì cả ông ta chẳng say mê thứ gì tiền của, của ông ta có hàng triệu đô la nhưng ông chẳng quan tâm tới tiền bạc và cũng chẳng thực sự quan tâm đến luật học ông ta là một thanh niên lãng mạn ông ta đã dùng b a túy một thời gian ngắn nhưng sau chán và bỏ k i s h e n đến hỏi ý kiến oracle hồi đó còn trẻ mới bảy mươi lăm tuổi nhưng có niềm say mê khác thường với cuộc sống luôn làm ba cô nhân tình vất vả và bận rộn nhúng tay vào mọi công việc kinh doanh và tuần nào cũng bàn bạc với tổng thống hoa kỳ oracle nắm được bí quyết cuộc sống oracle đã khuyên kishon anh chọn một việc gì anh thấy chán nhất để làm và làm trong vài năm việc gì đấy anh chẳng hề có ý định và ước muốn làm nhưng những việc như vậy cuối cùng lại bồi bổ về thể lực và tâm trí anh anh cố học một phần việc của thế giới mà anh nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ đóng vai trò gì trong cuộc đời anh đừng phung phí thời gian hãy học đi chính tôi đã bước vào con đường chính trị khởi đầu đều là như vậy đấy điều đó đã làm bạn bè tôi ngạc nhiên tôi thực sự chẳng hề quan tâm đến tiền bạc anh làm một việc gì anh ghét cay ghét đắng trong ba hay bốn năm càng giải quyết được nhiều vấn đề thì công việc lại càng trở nên hấp dẫn hôm sau kishon ghi tên vào học tại west point và bốn năm sau làm sĩ quan trong quân đội hoa kỳ oracle thoạt đầu bàng hoàng sau đó lão thấy thích thú được đây lão bảo anh sẽ chẳng bao giờ chịu ở mãi trong quân đội rồi anh sẽ thấy chán và xin giải ngũ sau bốn năm theo học ở west point kirschen lại dành bốn năm tiếp theo phục vụ trong quân đội đào tạo những đội biệt kích và trở thành một lính chiến biệt tài trong chiến đấu có vũ trang hay không có vũ trang cơ thể kirschen đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ mình đã đề ra tạo cho ông ta cảm giác mình là người bất tử ba mươi tuổi k i s h e n xin giải ngũ và vào làm cho ban tác chiến của cia k i s h e n lại bỏ ra bốn năm hoạt động trên chiến trường âu châu từ âu châu k i s h e n sang hoạt động sáu năm ở trung đông và tiến rất nhanh mãi cho tới khi bị bom làm cụt mất một chân đây lại là một sự thách thức nữa Thiết sinh đã rèn luyện sử dụng chân giả như chân thật nên ông ta đi lại không bị khập khiễng nhưng bước đường công danh của ông ta trong chiến đấu bị chặn ở đây ông ta quay về nhà mở một công ty luật rồi sau đấy ký sinh thấy lòng mình lần đầu tiên s a o xuyến trước tình yêu ông yêu và lấy một cô gái đáp ứng mọi niềm mơ mộng của mình h ồ i còn trẻ cô gái thông minh dí dòm trông rất xinh đẹp và rất hấp dẫn trong năm năm đầu kishon sống hạnh phúc bên vợ và hai đứa con thơ hài lòng trong mê cung chính trị được oracle cầm tay dẫn dắt chỉ lối đưa đường kirschen đã tầm nghĩ cuối cùng mình đã tìm được chỗ đứng của mình trong cuộc sống nhưng sau đấy kirschen gặp chuyện bất hạnh vợ ông ta yêu một người khác và đòi ly dị kirschen lặng người sau đó tức điên lên ông ta hạnh phúc lẽ nào vợ ông ta lại không sống hạnh phúc và chuyện gì đã làm cô ta thay lòng đổi dạ ông ta yêu thương chú ý tới từng ý muốn của vợ tất nhiên k i r s c h a n mãi làm mải ăn xây dựng sự nghiệp nhưng ông ta giàu có và cô ta nào có thiếu thốn gì đâu trong cơn giận dữ k i r s c h a n đã khăng khăng thước từ mọi yêu cầu của vợ đấu tranh đòi chăm sóc con cái từ chối ngôi nhà người vợ khẩn khoản mong muốn hạn chế mức hoàn lại bằng tiền bạc mà người vợ ly hôn được hưởng kirsten ngạc nhiên khi bị dồn như vậy người vợ dự định sống với người chồng mới trong căn nhà kirsten kirsten tới gặp oracle dốc mọi nỗi đau khổ của mình ra kể với lão ông ta ngạc nhiên thấy lão không hề tỏ ra thông cảm anh trung thành anh nghĩ như vậy vợ anh cũng sẽ trung thành với anh chẳng bận tâm tới c o cô ta nữa thì sẽ ra sao vợ anh hoàn toàn có lý khi bỏ anh cô ta thấy rõ tâm can anh cô ta biết rằng anh chưa bao giờ thực sự hạnh phúc nhưng hãy tin bố như vậy tốt hơn bây giờ anh là người đàn ông thực sự được thừa nhận đang đứng đúng ở vị trí của mình trong cuộc sống anh hãy gạt được mọi thứ trên con đường của anh vợ anh và con chỉ tổ vướng cảng anh quả là một người sống độc thân để mưu việc lớn tôi biết rõ vì tôi đã đi con đường đó vợ có thể gây nguy hiểm cho người đàn ông thực sự tham vọng con cái là mảnh đất nuôi dưỡng thảm họa hãy tỉnh táo xử sự theo đúng phong cách một nhà luật sư anh nên cho cô ta tất cả những gì cô ta yêu cầu bỏ bèn gì với tiền bạc của anh các con anh còn rất trẻ chúng sẽ quên anh ngay thôi mà nên suy nghĩ theo cách đó bây giờ anh là người tự do anh tự cầm lái lái cuộc đời mình kirschen đã sống đúng như oracle chỉ bảo khuya đêm chủ nhật phục sinh k i s t e n clee rời nhà trắng đến gặp oliver o l i p h a n t để nhờ lão khuyên bảo và đồng thời thông báo cho lão biết rằng trung tâm kennedy đã hoãn buổi lễ mừng thọ trăm tuổi của lão k i s t e n rót trà ra tách oracle và mấy phút đầu tiên hai bố con ngồi uống trà mỉm cười với nhau sau đó oracle lên tiếng đầu tiên tôi cho rằng anh tới đây để thông báo hủy buổi lễ mừng ngày sinh nhật của tôi tôi và mấy cô thư ký đã xem vô tuyến tôi bảo họ rằng buổi lễ của tôi sẽ bị hoãn đúng kích e i n đáp nhưng chỉ trong vòng một tháng thôi chắc chắn bố còn thọ tới ngày đó kirschen mỉm cười chắc chắn rồi o r a c l e đáp ông tổng thống yêu dấu của anh đã có ý kiến gì về tất cả những chuyện đó tôi chưa bao giờ cảm phục con người này như hiện nay kirschen nói tôi chưa thấy một ai giữ được bình tĩnh như ông ta trước tấn bi kịch khủng khiếp của bản thân lúc này ông ta còn vững vàng hơn trường hợp khi vợ ông ta qua đời oracle lạnh lùng nói khi cái tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh đã thực sự xảy ra anh cắn răng chịu đựng được lúc đó anh sẽ là con người vững vàng nhất thế giới oracle ngừng lời một lát rồi nói tiếp nếu thấy không phạm vào lời tuyên thuệ hoặc lòng trung thành với tổng thống thì tại sao anh không cho tôi biết được ta đã đề ra giải pháp gì rồi francis rất băn khoăn là tại sao cho tới lúc này bọn bắt cóc máy bay không đưa ra yêu sách gì mười mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua k i s h e n nói ông ta cho rằng đó là điều tai hại đúng vậy oracle nói hai người ngồi im lặng một lúc lâu tôi thực sự lo cho francis c h r i s t i a n nói ông ta không thể chịu đựng hơn được nữa nếu có chuyện gì xảy ra cho sẽ có một cuộc đụng độ rất nguy hiểm oracle nói anh biết không tôi vẫn còn nhớ francis kennedy khi ông ta còn là một chú bé ngay dạo đó tôi đã phải chú ý trước cách cậu bé chi phối các ông bác mình ông ta là một anh hùng bẩm sinh thậm chí ngay cả lúc còn là một chú bé ông ta đã bảo vệ những ai hèn kém hơn và đôi lúc ông ta gây tổn thất còn nghiêm trọng hơn súng đạn oracle ngừng lời chúa sơn rót thêm nước trà nóng ra tách của lão tuy tách trà còn trên lưng tách ông biết tính oracle không thích dùng thứ gì quá nóng hoặc quá lạnh tổng thống bảo tôi làm bất cứ điều gì tôi sẽ không từ chối kirschen nói bố này bố cho tôi biết rõ sự thật về helen d u p ê a y bà ấy được bố che chở trước khi đi lấy chồng tôi biết bố đã giúp bà ấy trong bước đầu chập t r ứ n g trên con đường chính trị bố đã ngủ bố đã lần nào ngủ với bà ấy chưa hay bố đã quá già oracle lắc đầu trước chín mươi tuổi tôi chưa bao giờ cảm thấy mình quá già yếu k i s t e n này chừng nào cái của nợ của anh không còn ngọ nguậy được nữa lúc ấy mới thực sự cảm thấy cô đơn nhưng để tôi trả lời câu hỏi của anh bà ấy không thích tôi tôi chẳng đẹp đẽ gì tôi phải nói thẳng ra rằng trong tôi buồn chết đi được bà ấy rất xinh đẹp một sự hòa hợp rất ăn ý với tôi tôi chẳng bao giờ yêu những mụ đàn bà thông minh nhưng vô duyên họ quá say mê bản thân mình tôi thích yêu những người đàn bà xinh đẹp nhưng một khi họ trở thành người thông minh họ sẽ đưa tôi bay bổng lên chín tầng mây helen de bray ồ tôi biết bà ta sẽ tiến xa bà ta rất khỏe một ý chí cường tráng đúng tôi đã thử nhưng chưa lần nào thành công phải nói thật rằng đây là trường hợp thất bại hiếm xảy ra nhưng hai chúng tôi vẫn là chỗ bạn bè tốt của nhau khước từ một người đầy dục tình hơn nữa lại là một người bạn tâm tình thì k ẻ cũng đáng phục một trường hợp rất hiếm xảy ra lúc đó tôi vỡ lẽ hiểu ra rằng bà ta là một phụ nữ thật sự có tham vọng kirsten k ẽ đụng vào tay oracle ông ta có cảm tưởng như vừa đụng vào một vết sẹo hàng ngày tôi sẽ gọi điện hoặc ghé tới kirsten nói có gì tôi sẽ kịp thời báo bố biết khi kirsten ra về oracle rất bận rộn lão điểm lại những thông tin kirsten vừa cho biết về câu lạc bộ socrates hội viên của nó là những nhân vật cực kỳ quan trọng trong cấu trúc của nước hoa kỳ lão không cho rằng làm như vậy là phản bội kirsten người lão chân tình yêu thương lòng yêu thương là thứ phụ lão phải bắt tay hành động đất nước lão như con tàu bơi giữa những dòng nước nguy hiểm nhiệm vụ của lão là phải dìu nó tới chỗ an toàn nhưng người như độ tuổi lão thì còn có thể làm gì để cuộc sống b ỏ công sống thật lòng mà nói lão thường coi k i n h câu chuyện huyền thoại về kennedy đây là cơ hội vĩnh viễn xóa sạch chuyện đó cuối cùng oracle để mọi người lăng xăng quanh lão chuẩn bị giường cho lão lão nghĩ tới helen d u p r e lòng đầy thiện cảm và lúc này không hề thấy thất vọng lúc vào những năm hai mươi tuổi bà ta còn rất trẻ sức sống mãnh liệt đã làm tôn vẻ đẹp của helen lão thường lên lớp cho cô nàng helen d u p r e về quyền lực cách giành được và sử dụng nó và điều còn quan trọng hơn nữa là phải biết cách tiền chế khi sử dụng và h e l è n e dupré đã kiên nhẫn lắng nghe coi đấy là những lời d â n dạy cần thiết để giành quyền lực lão dạy h e l è n e dupré một trong những quyền lực lớn nhất của loài người là phải biết cách cưỡng lại được quyền lợi của chính bản thân mình tự phụ kiêu căng hủy hoại cuộc đời họ tính đố kỵ và tự lừa phỉnh mình kéo con người xuống dốc rơi tõm tận đáy vực tự hình dung rõ bản thân mình thật quan trọng như thế nào có những người chẳng bao giờ chịu luồn cúi nịnh bợ dối trá chẳng bao giờ thoái lui phụ bạc hoặc lừa đảo nhưng lại có những kẻ sống đố kỵ và k h e n t ị với số phận may mắn hơn của người khác đấy chẳng qua chỉ là một loại biện hộ đặc biệt v à h e l e n duprey đã nhìn thấu suốt bà ta đã không chấp thuận lão và bỏ cuộc chẳng cần lão giúp bà ta cũng thực hiện được giấc mơ của mình về quyền lực